Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở nhà anh ấy mấy đời theo đạo thiên chúa, ít tin và mê tín dị đoan, nhưng chính ông nội của anh đã có lần bảo. Có chứ, ngay cả đến trong kinh thánh cũng nhắc đến việc chúa chữa cho người bị nhập. Bên đạo thì mình gọi là quỷ ám, các cụ thời xưa thì gọi bằng cái tên vong ám hay là ma nhập. Ngay cả đời ta hơn 80 năm nay, nào biết mặt mũi con ma nó ngang dọc thế nào. Nhưng mà tiêm thức của ta thì vẫn tin là có. Về lại đâu phải ai cũng thấy được ma, mà. mà chỉ hiện về cho người mà họ muốn cho thấy, phải là người có tâm linh tương thông hoặc là thần giao cách cảm. Có người mong mãi mà chẳng thấy, có người thì nhìn đâu cũng thấy vong đó con. Tiên ngồi cảnh ông già cả của mình cho rằng ông lẩm cẩm cho nên nửa đùa nửa thật. Cháu đời chứ ai cho mong mãi chẳng được, cháu mà thấy có khi lại bắt mấy con vì hầu hạ mình ấy chứ. Mẹ tôi nghe thích như vậy thì hút hoàng bỏ rổ rau đăng nhặt, đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá dưới nghiêm trọng. Sê-xu-ma tư lạy chúa, đừng có mà nói gỡ đó con, người âm người ta nghe được là phiền lắm đấy. Ông cụ nằm ở trên võng cũng gật đầu, nhìn thằng cháu trai trẻ người non già mà ôn tồn bào. Con người ta sinh ra có linh hồn và thể xác con nạ, ngay như cái trò phong thủy vận trong kiến trúc cũng phải có âm có dương, trời đất còn có sáng có tối. Ông biết con học giọng hiểu nhiều nhưng nhiều cái khoa học không có lý giải nổi đâu. Tôi bất giác hoang mang ở trong lòng khi mà thằng bé nhìn tôi trồng trọc và nói một câu cụt luồn. Nhà này không ở được đâu thì mau dọn đi chỗ khác đi. Tôi cả kinh giữ chặt hai vai của thằng bé rồi hỏi. Nhà này tại sao không có ở được mau nói cho thầy biết. Nó nhìn chầm chầm vào bên hông nhà như xem xét có ai đứng đó theo dõi. Rồi thì thầm bảo với tôi, căn nhà này là có ma đó thầy ạ. Tôi nổi hết cả da gà theo phần da quanh quát đi, rồi nhìn ngôi nhà gỗ dài chừng 15m đang râm ran tiếng cọ mấy đứa học sinh, một cảm giác lạnh lẽo ập vào tâm trí làm tôi hơi khó chịu. Tôi nhìn nó rồi lắp bắp. Nhà nhà ma, thầy có thấy gì đâu? Tôi hôm qua thầy mới ngủ ở đây ngon lành mà thằng sổ trong mày nhìn tôi rồi vẫn bằng cái giọng đều đều nó chậm rãi kể. Cái nhà này vốn là của vợ chồng ông sinh bà mùa, sau khi bà mùa chết thì ông sinh cũng lấy vợ mới rồi dọn ra ở đầu bản ở. Ngừng lại một giây thằng bé nhìn tôi rồi hỏi dò. Thầy đã nghe về cái chết của bà mùa chưa? Tôi thành thật mà đáp. Có, thầy con nghe thầy tâm nói qua rồi. Rằng bà ấy bị chó giải cắn Không có đi viện trích ngừa Cho nên mới bị bệnh giải cướp đi mạng sống Ông chồng vì thương nhớ vợ Cho nên cất luôn bà ấy ngồi mộ sau nhà Để tiện bề hương lửa đúng không Thằng bé ghét gật đầu rồi hỏi vận lại Thầy đã nghe thấy ma rừng bắt người chứ Tôi liền thản nhiên mà đáp Rồi thì nghe hết rồi Nhưng mà làm sao mới được chứ Thằng bé lên một nụ cười rồi nói Bà mùa chết khi đang bầu vượt mặt oan lắm thầy ạ." Tê Liên gật đầu kinh hãi, rồi thằng bé tiếp tục thì thầm. "Sau khi chôn cất bà mùa xong, ông sinh cũng rao bán luôn căn nhà, giá chỉ có bốn con trâu được mà thôi." Tê Liên lắp bắp, "Bán nhà mà bán cho ai, chủ mới đâu?" Thằng bé nhìn quanh rồi đáp, "Có ai dám ở đâu, đứa nào ở đường thì ngày hôm sau dọn đi đòi tiền cọc." Nhà này có ma đó thầy giáo, có kẻ to gàn thuê lại căn nhà này Thì bắt gặp bà mùa bà ấy về đó thầy Thế liền giật thoát mình Bà mùa về, bà mùa nào? Bà mùa đang ở dưới ba tức đất kia mà Nó liền gắt nhẹ Thì bà mùa đó chứ bà mùa nào hả thầy Hôm đó là một đêm mưa gió tối trời Ở cái bàn này điện đèn không có Lại gặp nước mưa cho nên đường lầy lội lắm Lúc đó là tầm 3 giờ sáng kẻ đó đang ngủ Thì có tiếng gõ cửa thỉnh thỉnh. Lúc mà mở ra thì thấy bà đang đứng lù lù ở đó. Cây thầy mà cứ chỉ tay vô bụng rồi khóc dừng dứt. Thành thừa cả ấy bỏ luôn đi. Sau dạo ấy người ta đồn là nhà này có mạc. Thế bận thần nhớ lại lời của thầy Tâm như đang nói vào tay của mình. Làm gì thì làm, đừng ra ngoài vào ban đêm. Sau khi đắm học trò của tôi rời đi, thì trời cũng đã ngả về trưa. Mày ngồi nói chuyện với tụi nhỏ mà tôi quyên bán đi việc cần làm là đi nốt đường điện ở sau nhà. Những câu nói của thằng bé sầu tôi nhanh chóng gạt đi rồi để đầu óc lặng sang vấn đề khác. Nói thêm về tôi tôi đã nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net